dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn Nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 211 đến 2 Bổn Vương nếu như là đế Tất Lập nàng làm hậu hay M các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z U vị trên người nam nhân này không giống như là Long Tiên Hương trên người huyện Lăng Thương cũng không là Ngọc Lan Hương trên người lan Lăng Thiểu giác Lại càng không giống mùi vị nam tính trên người bạch thập nhị Một loại mùi vị không bình thường Nàng chưa từng ngửi qua Nhưng vô cùng dễ ngửi Tuy nhiên bị nam nhân này ôm Lại làm cho trong lòng của đồng nhạc nhạt một trận tâm hoảng ý loạn Chỉ cảm thấy nam nhân này càng là gần nàng Cả người nàng liền không được tự nhiên Có một loại cảm giác chính mình đang lén lút với nam nhân phản bội chồng mình nghĩ đến đây, lập tức đồng nhạt nhạt không cần suy nghĩ, hai tay hung hăng đẩy nam nhân đang ôm nàng ra. Hành động của đồng nhạt nhạt là theo bản năng. Nam nhân cũng là chưa từng nghĩ đến, kết quả liền bị đồng nhạt nhạt một tay đẩy ra. Nam nhân lảo đảo về phía sau một bước liền ổn định thân thể lại như thế, đôi mắt phượng đỏ hồng của nam nhân trợn tròn thật to nhìn về phía đồng nhạc nhạc đều là không dám tin. Có lẽ, không nghĩ tới đồng nhạc nhạc lại kháng cử hắn. Trong lòng giật mình, sau một khắc, trong mắt nam nhân tràn đầy kinh ngạc, liền lộ vẻ đau đớn, nồng đầm khổ sở. Tử Kiều, thấy vẻ mặt không dám tin của nam nhân này, dường như bị chính mình đã kích trong mắt đau buồn làm cho gương mặt của Đồng nhạt nhạt cứng đờ, một cảm giác mắc nợ lập tức hiện lên trong lòng. Nhớ lại, nam nhân này đối với Tử Kiều là thật tâm. Hơn nữa, vừa rồi lời nói của hắn đối với Tử Kiều là tâm đầu ý hợp. Hiện giờ, bị chính người mình yêu kháng cự, trong lòng khẳng định rất khó chịu đi. Nghĩ đến đây, môi đỏ mọng của đồng nhạc nhạc mở ra Lập tức uống huyết nói Thực xin lỗi, thực xin lỗi Ta, ta, ta vừa rồi Bởi vì cái kia Đồng nhạc nhạc mở miệng trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt Thấy vẻ mặt đồng nhạc nhạc hoang mang Mất sáng vẻ bình tĩnh Nam nhân đang buồn sầu dường như nghĩ đến cái gì Vội vàng mở miệng an ủi Tử Kiều Tâm tình hiện tại của ngươi Bồn Vương hiểu rõ Ngươi không cần bối rối Cũng không cần nói với Bồn Vương như vậy Giữa chúng ta không gót xa là như thế Bổn Vương biết Hiện tại trong lòng của ngươi nhất định là rất loạn bổn Vương sẽ cho ngươi thời gian hiểu rõ tâm tình Chính là Tử Kiều Ngươi nhất định phải tin tưởng Ngươi là nữ nhân của bổn vương Tâm bổn vương Chỉ có một người là ngươi Nam nhân mở miệng Giọng nói kiên định mà thâm tình Bị nam nhân biểu lộ như vậy Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy hoàn toàn chóng ngợp Dù sao Nam nhân trước mắt này Đối với tử kiều quá mức thâm tình Nóng bỏng Làm cho nàng có chút ăn không tiêu Nghĩ tới đây Hàng mi của đồng nhạc nhạc cao lại, vẻ mặt không biết phải làm sao. Tuy nhiên, còn không chờ đồng nhạc nhạc nói thêm cái gì. Liện nhìn thấy cách đó không xa có một đội thị vệ đang đi về phía bên này. Đôi mắt nam nhân thoáng cái nhẹ nhàng lóe ra, lập tức hé mở làn môi hồng, nói với đồng nhạc nhạc. Tử kiểu bổn vương đi trước, nhưng mà bổn vương sẽ đến tìm ngươi. Vừa nói rứt lời Không đợi đồng nhạc nhạc trả lời Nam nhân liền nhốn mũi chân một cơ À Y Y Động tác nhanh nhẹn Lập tức liền biến mất ở trong bóng đêm mênh mông vô tận Nhìn thấy thân thủ nam nhân lưu loát nhanh nhẹn Quả thực là đến không bóng hình đi không tung tích Vừa nhìn liền biết là cao thủ võ công thâm tàng bất lộ Thấy vậy, đôi mày của đồng nhạc nhạc không khỏi cao lại trong lòng nghi hoạt nặng nề. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng đôn thân vương huyền lăng giả này đã khỏi bệnh. Chẳng qua là hiện tại xem ra hắn căn bản không có bệnh. Chỉ là nhìn thân thủ nhanh nhẹn này của hắn, vừa thấy liền biết là người quanh năm tập võ. Chính là hắn vì sao phải giả bộ bệnh. Hơn nữa còn tự mình từ đất phong đi tới kinh thành. Mục đích của hắn rốt cuộc là gì Còn nữa hắn vừa rồi có nói tử kiều Bởi vì cùng tử ngữ chấp hành nhiệm vụ Nên rơi xuống vượt bỏ mình rốt cuộc tử kiều lúc đó cùng tử ngữ chấp hành nhiệm vụ gì Càng nghĩ đồng nhạc nhạc càng là suy nghĩ trăm bề không giải đáp được Chính là trong mơ hồ đồng nhạc nhạc cảm giác được Trong đó nhất định có bí mật không thể cho ai biết Mà bí mật này một khi bị vạch trần đó là vạn kiếp bất phục Nghĩ đến đây trong lòng đồng nhạ nhạc nổi lên một nỗi bất an càng phát ra nồng đậm Chỉ cảm thấy đang có một đám mây đen cứ như thế đè ném ở trong lòng của nàng Đêm đắc vui, trên bầu trời, những ngôi sao ản đạm, bốn phía hoàn toàn đen như mực Tại đây đồng nhạc nhạc mờ mịt bước đi trong cảnh đêm minh mông Không biết nên đi phương hướng nào mới tốt Bởi vì bốn phía tối đen như mực Một con đường đều không có Chỉ có những vì sao lờ mờ trên bầu trời kia Khiến cho toàn bộ mặt đất hoàn toàn yên tĩnh Càng chạy trong lòng đồng nhạc nhạc càng hoang mang Bốn phía vô cùng im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của chính nàng mà thôi. Nhưng mà dần dần ở sau lưng nàng đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia, lúc ban đầu nhẹ nhàng, đến cuối cùng càng phát ra rõ ràng. Hơn nữa nghe âm thanh kia dường như càng ngày càng tới gần nàng, không biết làm sao. Sau khi nghe tiếng bước chân này trong lòng đồng nhạc nhạc bắt đầu khẩn trương hoảng loạn Giờ phút này nàng duy nhất muốn làm đó là chạy, chạy càng xa càng tốt Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc liền lập tức nhấp chân lướt đi cả người sử dụng hết sức lực không ngừng chạy về phía trước Đồng nhạc nhạc không biết mình suốt cuộc chạy bao lâu Chạy có xa lắm không? Nàng chỉ là không nghĩ tới lại nghe được một hồi tiếng bước chân kia Thẳng tới khi nàng chạy đến mệt dã rời Suốt cuộc chạy không được nàng mới tính dừng lại Ai biết vừa lúc đó trước người của nàng đột nhiên xuất hiện một ánh sáng Tại thời điểm nhìn thấy ánh sáng đó Trong lòng đồng nhạc nhạt không khỏi vui vẻ Lập tức liền nhằm hướng ánh sáng mà tiếp tục chạy đi Cho đến khi ánh sáng kia càng lúc càng lớn Chỉ là tại chỗ ánh sáng kia có một đảo bóng dáng cao to đứng đó Bóng dáng kia dáng người cao to y bào toàn thân đỏ thấm bị gió đêm thổi bay Một mái tóc dài không dùng bất luận cây gì bó buộc Tùy ý xóa xuống phía sau Cùng với gió đêm không ngừng tung bay giữa không trùng Nam nhân dáng người huyển chuyển, mềm mại, đường con thân thể tựa như rồng Tuy là nam nhân đang đưa lưng về phía nàng Chỉ là bóng lưng của lại đẹp mắt như thế Tuy nhiên, lại nhìn thấy bóng dáng này Trong lòng đồng nhạt nhạc trợt căng thẳng Dường như phản phất có người đang dùng tay hung hang thắt lòng của nàng Đau quá Lập tức Trong lòng giống như quật ngã bình ngũ vị, đủ loại cảm xúc nổi lên trong lòng Có oan ức, có ai oán, có lưu luyến, có ác mộ Tuy nhiên, loại tình cảm này ở trong lòng nàng lướt qua Cuối cùng, đồng nhạc nhạc chỉ muốn bỏ chạy Nhưng mà, ngay tại thời điểm đồng nhạc nhạc muốn xoay người bỏ đi Bóng sáng áo đỏ trước mắt chợt lõi Nam nhân vốn đưa lưng về phía nàng Giống như là mũi tên rời dây cung vọt tới trước mặt nàng Lập tức cánh tay dài dối ra Liền gắt gao ôm nàng thật chặt ở trong ngực của hắn Nam nhân này, sức lực thật lớn Ôm nàng thật chặt Dường như sợ hãi nàng sẽ đi thai hắn Tuy nhiên Nam nhân càng như thế Trong lòng đồng nhạc nơ Hừ À Quy Quy Nơ, cơm, dối bời Chỉ muốn chạy trốn Hai tay không ngừng đánh lên ngực nam nhân này Nhưng mà Mặc kệ đồng nhạt nhạt sáy rua như thế nào Hai tay của nam nhân này Tựa như kìm sắt Nhất định không buông tay Khuôn mặt kia so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn Chầm rãi tới gần đồng nhạt nhạt Sau đó cúi xuống ở tại vành tai của đồng nhạc nhạc Nhẹ giọng nói Tử kiều bổn vương nếu là đế Nhất định lập ngươi làm hậu Tử kiều bổn vương nếu là đế Nhất định lập ngươi làm hậu Tử kiều bổn vương nếu là đế Nhất định lập ngươi làm hậu âm thanh của nam nhân Trầm thấp khàn khàn đầy cảm tính Giống như mang theo một cố mê hoặc lòng người Tại trong lòng đồng nhạc nhạc không ngừng vọng lại Xây dưa không rõ Tuy nhiên nghe được lời của nam nhân này Tiềm thức của đồng nhạc nhạc cũng là kháng cự Môi đỏ mọng mở ra lập tức hét lớn một tiếng Không cần Ta mới không cần làm hoàng hậu của ngươi